Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô nghiêm mặt nói Kết quả đổi lấy là nụ cười tùm tìm của anh Làm sao chứ Cô thẹn qua hóa giận mà nhìn anh chằm chằm Không có việc gì cả Anh nâng qué miệng rồi lấp đầu Tiếp tục đẩy xe đi về phía trước Từ từ bên trong xe đầy Bắt đầu xuất hiện thêm những món quà Mà giờ ngự nhất cần mua Tất cả đều là đồ ăn Nào là thịt bò, lạp sườn đứt Mì thịt bò, canh hà gầm nhân sâm Pizza, xỉn heo hôn khói thượng hạng Rồi ức gà Lâm Vũ Phi nhìn thấy mắt cũng sắp lồi ra rồi Cô thật sự là muốn bóp cổ anh Rồi sừng sắc mà lay thật mạnh Hỏi anh rốt cuộc anh có mấy cái dạ dày Một ngày anh muốn ăn bao nhiêu đũa Anh mua nhiều như vậy là muốn tiết trữ Để sang năm có phải hay không Nhưng mà trọng điểm là Những món này đều rất là ngon Cô cũng rất là muốn mua Rất muốn mua đó Nước miếng của cô cũng đã sắp chảy ra rồi Cái tên ghê tởm là anh ta nhất định cố ý Muốn khiến cô không chống cự lại được Sức hấp dẫn của những món ngăn ngon Đang nhảy múa xung quanh anh ta đây mà Rồi sau đó cô sẽ nhận thua <cười> Còn đầu cô mới mắc mưu nhé Mặc dù cô thật sự là muốn mua gà nướng Cũng muốn mua cả thịt bò Càng muốn mua sườn heo thượng hạng Còn có thịt gà Bánh khoai, đào, đậu, trà Nhưng cô có thể nhịn Được, cô nhịn Cô nhịn, nhịn một chút thôi Ai đó đã đang tội với em sao? Tại sao em cứ nghiến răng ken két như vậy? Anh quay đầu rồi cắt tiếng hỏi. Anh biết rõ lại còn hỏi sao? Cô hung hăng trừng mắt với anh. Không có ai tráo chặt tay em cả. Không để cho em mua đồ mà. Anh lại cười. Cô quay đầu đi mà hừ lạnh một tiếng. Sợ người nhất không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Anh đột nhiên phát hiện ra cô và cô trong tưởng tượng của anh có sự chênh lệch một trời một vực. Anh vốn cho rằng cô sẽ có một chút cao ngạo tính khí có một chút cáo kỉnh, có hơi làm bộ làm tịch. Dù sao dung mạo của cô rất đẹp, bạn trai cũ của cô, phần tính trước cô không đề cập tới, đều là những người rất có thân phận và địa vị. Nếu cô không có một chút cao ngạo và điều kiện, thì sẽ không thể nào làm đối phương kính trọng vài phần mà kết giao với cô. Cho nên mặc dù anh có tình cảm với cô, cả bản năng lại có một chút lo sự, không xác định được quyết định kết giao với cô rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không do dự nữa, bởi vì khi ở chung với cô, cảm giác vô cùng tự tại lại rất vui vẻ. Cho dù muốn anh tiếp tục đi dạo cùng cô, anh cũng không cảm thấy mệt mỏi, thật sự là rất thần kỳ. Người đi bên cạnh đột nhiên dừng bước, cũng khiến anh dừng theo. Sao vậy? Anh cất tiếng hỏi, bởi vì đối mặt với cô không phải là kệ hàng, cũng không phải là quầy trưng bày mà là đường đi. Thấy một đồng nghiệp làm người ta ghét thôi Cô trả lời Anh nghe vậy thì quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một người có gương mặt khó gần trang điểm hơi quê mùa Cái mông hơi lớn Nhưng giọng nói còn lớn hơn đang đi nhanh về phía này Lâm Vũ Phi Lâm Vũ Phi à Thực sự là cô Lâm Vũ Phi sao Tôi còn tưởng là tôi nhìn lầm chứ Thì ra thật sự là cô nha Cô gái kia lớn tiếng nói Thật là khéo cô cũng tới đây mua đồ sao Lâm Vũ Phi lạnh nhạt nói Đúng vậy, tôi vừa mới nhìn thì đã nhận thấy cô rồi Nhưng không biết có phải cô hay không Bởi vì cô bây giờ với cô trong lúc công ty là khác nhau rất nhiều đó Cô không trang điểm với cô trang điểm Thật là không giống nhau một chút nào Tôi thiếu chút nữa là có nhận ra cô rồi Dĩ nhiên tôi cũng không nói là cô không trang điểm nhìn rất xấu Cô biết đấy, chính là nhìn có một chút kém sắc Giống như xem quảng cáo không có đèn chiếu sáng vậy Cô gái kia ra bộ cười mà nói Thật sao? Lâm Vũ Phi không mặn câm nhạt mà đáp một tiếng Rồi sau đó cất lời Xin lỗi nha Tôi còn có bạn ở đây Cho nên đều hôm sau tan gẫu có được hay không Xin lỗi nha Tôi rất là để ý đó Anh vừa nói thì chỉ thấy nụ cười của cô gái kia lập tức đông cứng Khóe miệng cạnh nhích lên Ngày ngô không thốt nên lời Xin lỗi cô Anh ấy nói chuyện tương đối thẳng thắn Chúng tôi đi trước đây Hẹn gặp lại cô sau Lâm Vũ Phi vội vàng mở miệng Rồi sau đó giơ tay đầy đầy sợ ngữ nhất Đi về phía trước Bởi vì nếu không nhanh chóng rời khỏi chỗ này Thì cô sẽ không nhịn được Mà bật cười thật to Vừa quẹo sai đầy xong Thì cô lập tức cười to Cô ôm bụng như ngả mạc cười Không thể dừng lại được Thật là buồn cười quá mà Anh có trông thấy vẻ mặt của cô ta vừa rồi không Trông như là vừa ăn phải một con ruồi đó Thật là buồn cười quá mà Anh đúng là quá nhẫn tâm rồi nha Cô vừa cười vừa nói Làm cho nước mắt cũng đã chảy ra. Em bảo cô ta có tổ án gì sao? Cô ta toàn nói những lời khiêu khích, châm chọc như vậy. Chỉ có trong lòng của Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net